Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Tiền phản, diễn đọc theo hai vùng ba trạng tường. Sau khi khai giảng, lớp chị Thủy quan ngoại trừ học mấy môn, toán, lý, hóa, văn, ngoại ngữ thì chẳng học thêm môn gì khác. Giáo viên nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy cái khuôn mà quen thuộc đó Ngoài tiếng học của đàm thương mà rất thú vị ra thì chẳng còn chuyện gì là đặc biệt cả Người lớn thì cứ nói, kỳ thi cấp 3 rất quan trọng Mà học trò như các cô thì cứ thảnh thơ như không Chẳng biết mình phải vững trương vì cái gì Chỉ biết là bị thầy cô trả bài suốt này Cuộc sống chính là như vậy người ta không biết họ đang ở đâu, cũng chẳng biết mình đang đối mặt với những gì. Nhưng khi họ cứ bước vào đời và quǎn lại, thì mọi thứ đã sang một trang mới. Đường tày đất sien chịu thủy quan trực nhật đổ chớp. người ta thì cứ đùn đẩy việc này cho kẻ khác, còn cô thì lại vui vẻ tiếp nhận. Chị thủy quan chẳng thấy đổ chớp có gì là không tốt. Chẳng cần phải nước sớm đến trường, Lại không cần phải quét dọn. Nhiều lắm là lúc đang học ở lại vùng phục chút, Chỉ cần đem túi nhựa bỏ thùng rác, Như vậy là xong rồi. Đợi mọi người trong lớp về hết, Chị Thị Quang liền cất kể túi sách. Lúc cô kéo túi rác đi trên hành lan, Thầy chợt nghe tiếng út sáng vui Dương vọng lại. Lúc trầm lúc vỏng, cô đột nhiên nhớ đến một bài văn lúc nãy học ở trên lớp. Đại châu, tiểu châu rơi thay Ngọc cầm túi đi xuống vài bước, cô thấy một bóng người mảnh khảnh đang ngồi trên cầu thang, đầu cứng cao, hai tay chống trên bậc thang sau lưng, khủy tay công thành một vòng cung nhàn nhã, hành lang vắng lặng. Lớp hỏi tung và áo học sinh, tiết thứ sáu cứ nhẹ nhẹ nhẹ, nhẹ cuốn theo cùng gió. Trường Tư Dương Chịu lý quan kêu lên, hai người đều học chung một lớp. Vừa mới nhập học thì hai người được xếp học chung một lớp, cho tên cũng xem như là bạn bè. Trường Tư Dương vốn là một người thận trọng vững vàng còn chiều thì qua thì lại chẳng có tiếng gì giống như trường tư dương. cô tạm thu hút mấy người điên cuồng như hi diệu hay là cao tầm và còn cả khối người khác hay ho nữa. người nọ nghe có người gọi tên mình liền quay đầu lại. đúng thật là trường tư dương. chưa lý quan bạn chú về nhà à? ừ Mình phải đổ tết Chị Thủy Quang chỉ, chỉ cái tướng màu trang Bạn đang làm gì ở đây hết? Cô đi xuống ngồi cạnh Trần Tư Dương Không có gì À đúng rồi Bạn định ghi nguyện vọng vào trường nào vậy? Trần Tư Dương rước lên hỏi chị Thủy Quang Trần Tư Dương cũng là một anh chàng đẹp trai Tuy nhiên, ở các tuổi này, con trai vẫn chưa trụ mã hết. Cho nên sẽ không có cái khí thế của một người đàn ông trưởng thành như đàm thư mặt. Chị Thủy Quang dành tờ nguyện vọng trong chữ sách của Trần Thư Dương, rồi nói, Mình còn chưa có tiền, còn bạn thì sao? Trần Thư Dương quay mặt đi, nét mặt ứng hiện trong ánh chiều tà vờ ảo mình không muốn tiền, mình không muốn đi học đại học. Chị Thủy Quan chất thời sững sốt con nghĩ trường Tư Dương chắc là bị bệnh rồi. Điểm của trường Tư Dương rất cao, muốn thi vào trường nào cũng không phải là chuyện khó. Chị Thủy Quan kêu mà đầu óc muốn nổ tung. Trường Tư Dương thấy chị Thủy Quan im lặng, liền say qua nhìn cô thì thấy mặt cô cứ ngơ ngơ gác ngát, ngát, miễn cười rồi nói. Mình nói là mình không học đại học, dù sao hai năm nữa, mình cũng cùng gia tình di cư sang Úc rồi, đến lúc đó thì cũng có học được nửa tâu. Chị Thủy Quan giờ mới hiểu, Trần Tư Dương lại nói tiếc, tuy là gia đình có nói mình, Cứ thi vào trường nào trong nước Rồi chuyển tứ qua đó Nhưng mình tin những lời Thầy Đàm đã nói Phải chuẩn cảm làm những điều mình muốn Còn hai năm nữa Là mình đi rồi Còn rất nhiều tơi trong nước Mình vẫn còn chưa đi Cho nên mình không muốn lãng phí Thời gian như thế Một khiến đi 17 tuổi Nói đến ước mơ của mình Hai mắt liền lét sáng Chị Thủy quan nhớ đến hôm Đàm Thư Mà chuyển thuyết, hàng chi lúc ấy, Trường Tư Dương nghe xong lại rất kích động, vỗ tay âm âm. Đàm Thư Mà của ác thật là một kẻ hủy diệt không chấp mắt mà. Chị Thủy vẫn thấy Trường Tư Dương là một học sinh xuất sắc, năng lực có thừa. Không biết vì cái gì mà Trường Tư Dương lại xúc động như vậy, Quang đảm theo đuổi lý tưởng của mình tuấn thật là làm cho người ta rất hâm phục. trường tư dương nhìn ánh mắt sùng pháo của triệu thí quan liền vật cười, ngồi đứng dậy nói: bạn đi đây, mình giúp bạn đổ xác. một bên triệu tư dương ra túi sách, một bên cái túi lớn đi xuống lầu. mấy ngày sau đó, triệu thí quan phát hiện. Cứ đi ngang hành lang phía Tây thì nét nào cũng gặp Trần Tư Dương ở đó. Hai người trò chuyện cùng nhau. Trần Tư Dương nói đã xin làm tình nguyện viên cho tổ chức quốc tế igta Trần Tư Dương bảo nơi đầu tiên muốn đi là Tây Tạng và từ từ sẽ đi những nơi khác. Và rồi bạn ấy sẽ trưởng thành hơn. trước kỳ quái! Hai năm, hai đứa học chung nhưng lại không bằng vài ngày hàng khuyên tâm sự. Kỳ thực là còn có một nguyên do khác. Chị Thủy quan mỗi khi nhìn thấy Trường Tư Dương thì lại nhớ đến một người tốt hơn. Người đó cũng từng nói không muốn đi nhưng lại không thể nào cãi lời cho mẹ. Nếu như người đó có thể có thời gian như vậy, Phải chăng cũng sẽ hồ hởi với cho con ghe về lý tưởng của mình. Nếu quả thật vậy thì tốt biết mấy. Chị thủy quan trong lòng là nỉ nông muốn khóc. Chú thích IVPN là viết tắt của International Volunteer Program Association. Hiệp hội chương trình tình nguyện viên quốc tế. Mấy ngày tiếp theo, có một anh nam sinh chạy tới hỏi chịu thủy quang. Chị thủy quang, bạn thấy trường Tư Dương như thế nào? Chị thủy quang đang thu bài tập tiếng Anh, không thủy ngợi liền nói. Ừ, bạn ấy rất tốt. Người nọ cười đến quỷ chị, đang rồi chạy đi. Vì vậy, cho đến lúc chiều một tin đồn thóng hỏi từ truyền miệng, lớp trưởng tan cấp ta cùng lớp phó học tập đang cảm nhau. Cảm là từ thông dụng của thâm tó, nói cho dễ nghe thì là tay con tay. Nói trắng ra là đang thích nhau. Triệu Thị Quan quả thờ không hiểu, dù đang chuyện đây thực sự là rất chiến động mà hai người lại vô cùng tự tôi Lớp phó học tập phối với, với lớp trưởng Chính cô ngẫm lại cũng cảm thấy đây đúng thật là mối tình học trò Nhưng mốt chốt là cô chịu thí quan và trường tư dương chẳng hề có tiếng tình cảm gì với nhau Thế thì ở đâu rồi cái vụ rứt nhau, ngay cả cô cũng không hề biết Trường tư dương và chịu thí quan đều là người cao gạo Đương nhiên sẽ không quan tâm mấy lời đồn đại đó. Vẫn ngày ngày đến trường, ngày ngày học hành Chị Thủy Quang biết có câu nói Lời đồn đại dừng ở trí giả Sự thật lại chứng minh cô và trí giả không hề hợp Đã qua mấy ngày, lời đồn đại đã biết hành Chị Thủy Quang ban pa ba và một anh học lớp lớn cảm nhau từ khi còn học cấp 2 Chị Thủy Quang thật sự cực kỳ bội phục Mấy chịu dưa này mà cũng bị môi móc ra. Ngay cả cao tầm cũng chạy tới hỏi cô. Tiểu Quan, chuyện tình của bạn so với xxx bang còn nó hỏi hơn nha. Chịu thủy Quang lần này quả thật là cười không nổi, vì lời đồn đúng là sự thật. nhớ tới trước kia, mỗi khi đi đến đâu cũng gian người tan tối nhìn kia, nhìn kia, chị thủy quan hy vọng, ít, ít, ít, mà người đang ở tận bắc mang dương kia Nếu biết tên anh và cô bị người ta gắn ghép với nhau thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Người ta thường nói cuộc sống là của mình, ai nói gì mặc kệ họ. Chị thủy quan cũng tin tưởng như thế, cho nên cứ xem như là mình bị trích giáo viên về chính trị cũng đã từng nói chúng ta là phần tử của xã hội loài người vì vậy chúng ta không thể không học cách thích ứng với xã hội này. Chuốt cùn vào một buổi chiều trời trong xanh nắng ấm, bạn triệu thí Quang, bạn trường tư dương được mời lên văn phòng giáo viên hai người ngày thường ra vào trường với tư cách học sinh xuất sắc đây là lần đầu tiên vì tên đồn tới hiện trong trường mà bị mời lên. Vương Lệ Lệ rất ái ngại. Trường Tư Dương, Triệu Thủy Quang, cô tin tưởng hai em. Triệu Thủy Quang miếng móc cười. Nếu chưa tin tưởng thì chưa cô lên đây làm gì, nhưng vẫn là cúi đầu lắng nghe. Vương Lệ Lệ lại nói tiếp hai em đều là học sinh xuất sắc, so với những học sinh khác là luôn tự giác học hành, nhưng sao lại tiếng nào cửa bỗng vang lên, đàm thư mà đi vào, anh mà chiếc áo màu xanh da trời vải lên, háng chót mang cả tóc xương đến phòng hương lị lị liền đứng dậy, đàm thư mà mỉm cười nói xin lỗi, tôi đến tìm bài thi thôi. rồi quét mắt nhìn chị thủy quan, sau đó chỉ đến tủ đựng hồ sơ. Vương Lệ Lệ tát giác trong phòng còn hai học trò của mình, Cho tên rồi xuống, cố gắng thu hồi ánh mắt lưu luyến, tận tình khuyên bảo, khấp lệ mấy tháng nữa là các em đã lên đại học rồi, khi đó muốn làm gì cũng được. Các em hãy suy nghĩ cho thật kỹ Chịu thị quan thứ chút nữa là bực cười ra tiếng Thật sự để đại học thì muốn làm cái gì cũng được ư sao ai cũng thích nó như thế Chỉ có hi diệu là nhớ vô tay của cô mà mắng Xạo, xạo Em đừng có nên tin tưởng là đại học thì muốn làm gì thì làm Chỉ khác là đợi chỗ tiếp tục lao lộn mà thôi Toàn bộ đều là gạt người Đến cùng thì là ai mới nói thật đây Tại sao mọi người đều tranh chút luồn lát Mà muốn lên đại học Lúc này đây, chị Huỳ Quang thực sự rất hâm mộ Trường Tư Dương đã thực hiện được khí tưởng của mình Vững vàng mà tiến về phía trước Còn cô thì sao? Vì sao lúc nãy ở trong phòng giáo viên cô còn cảm thấy bọn họ đang đứng chung một chuyến tuyến hiện tại thì chỉ thấy chính mình một người không biết tương lai đi về đâu lòng cô hoang mang không xác định rõ phương hướng của mình vương lị lị nói chị thủy quan em về trước đi cố gắng lên còn trường tư dương em ở lại Chị Thủy Quang thấy vô lị lị, lấy ra tờ viên nguyện vọng chấm thông Chị Thủy Quang cực đầu đi ra ngoài Lúc đóng cửa lại, cô trông thấy thương ảnh làm thương mặt đứng ở giá khách cụ kỹ đang lật bài thi Chị Thủy Quang không có thời đi, chỉ đóng cửa phòng đứng đợi ở bên ngoài Kép Trong chớp lát, tiếng cửa mở vang lên, làm thương mặt bước ra ngoài chị Diễm Quang vẫn thấy nhân mình làm chuyện gì có lỗi, cúi đầu vô cùng xấu hổ. Đàm Thư Mặc đi vài bước, cô liền hô to: "Em chào thầy Đàm." Đàm Thư Mặc dừng lại, đứng bên cạnh cô. Chị Diễm Quang áp úng nhỏ giọng nói: "Người đó không phải là Trần Tư Dương." Cô nói lý dí trong tiện mà anh cũng nghe được Anh chỉ nhẹ nhàng nói Ừ, tôi biết Vẻ mặt ẩn ẩn sự vui sướng Anh rất rõ khi đó cô đã từng nói là thích một người Nếu quả thật là nam sinh kia Thì đứa nhà này đã không phiền nở như vậy Cho anh tên anh biết là không phải Chị Thủy Quang nhất thời không biết phải nói gì. Cô biết Đàm Thư Mạc là một người trưởng thành đã trải qua bao nhiêu thăng trầm. Hơn như tuổi trời cùng kinh nghiệm của anh hẳn là không quan tâm những chuyện nhảm nhí này. Để không giống như cô vì mấy lời đồn đại lãm giảm đó mà phiền não, ý oi. Đàm Thư Mạc nghe được những lời cô nói nhưng lại không quá ngạc nhiên. Anh tin tưởng Sự đau khổ hiện giờ của cô chính là tài sản quý giá sao thầy. Tất cả mọi người đều là như thế. Nhưng đàm thương mà tiếc rõ, chỉ biết quan không chiên nghĩ sâu xa được như vậy. Cô luôn hoài niệm về quá khứ. Người ta đau một thì cô lại đau gấp mọi lần. Đàm thương mà quay người đi nói, Tôi không có quyết định của người khác là lợi thế cho mình Và cũng không lấy ưu điểm của người khác làm tổn thương bản thân mình Anh cũng chỉ có thể nói như vậy với cô Chỉ còn 3 tháng nữa thôi bao này không còn nằm thương mặt ở bên cạnh cô Tất cả những điều anh có thể làm cho cô là cho cô những lời khuyên Mọi chuyện phải dựa vào chính bản thân cô Nhiều thủy quang hiểu ý anh muốn nói gì. Cô gửi tàu nhìn xung quanh. Thì ra, lá cây trong trường đã đã xanh hết. Họ đầu ra ngoài, góp viên góp ngựa cho Hà Lan. Gió thổi hiêu hiêu, tiếng lá cây đung đưa chân gió sang lên sờ sạt. Ngày ấy trời đầy nắng, tán cây hát bóng trên lưng tàn thương mặt, hào khí bức người hơn ảnh ấy thoáng trót rất sâu trong tiên cô. Đàm thương mặt say đồng chừng những tán cây chàng chờ sức sống. Anh mỉm cười, hơn ảnh phúc chốc biến mất tại góc Hồng lơ. Ít phút sau, Trường Tư Dương đi ra ngoài, chàng ánh ấy thấy nói với chị Hỷ quan Xin lỗi, làm mình làm liên lụy đến bạn. Từ tuần sau mình sẽ không đến trường nữa Chị Thủy Khoan lắc đầu Không sao đâu Trường Tư Dương sáng mai cùng Tư với cô Nói tuần sau mình sẽ không đến trường Gia đình cũng trao tết rồi Ý nguyện đi nâu si của mình cũng được chấp nhận luôn rồi Trường Tư Dương gãy gãy đầu Ngữ khí kiên quyết Đương nhiên là bị mẹ mình mắng xói xả Nhưng mình vẫn muốn đi Mình điều tra rồi Ở nước ngoài cũng có nhiều người Bà tuổi chúng ta tham gia mấy chiến dịch này Cũng có rất nhiều người Nhật bản đi làm Chị Thị Quang dừng lại Trương Thành nói Cố gắng lên Trương Tư Dương Cười nói Bạn cũng thế Mình đi trước nha. Chị thủy quang về bóng lưng thẳng tắp của Trường Tư Dương. Rất nhiều năm sau đó, cô sẽ nhớ ở góc cầu thang có một thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy diệt huyết, bích sáo trong một buổi chiều tà. Tuổi trẻ sống không lý tượng, biết hoài tuổi thanh xuân. Trường Tư Dương dần dần đi xa, xa dần, mọi thứ im ắng. 崩